Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 142, 142 cốc trà xanh, nhìn xem người lái xe chạy liền mông đều không muốn dán vẽ, trình tú vân giật mình, đợi phục hồi tinh thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, khốn kiếp, người cút cho ta trở về, người lái xe như thế nào có thể sẽ chạy trở về đến, hắn chạy dày rơi cũng không dám trở về nhặt, liền sợ chậm trễ trong chốc lát mạng nhỏ liền không có, một đám người tới gần xe. Đi đầu nam nhân đánh giá Trình Tú Vân, đem lão thái bà này cho ta kéo xuống dưới ngăn chặn miệng của nàng ba, đỡ phải làm việc khi rất ồn. Lão thái bà, Trình Tú Vân tức giận đến cả người run run chỉ vào bọn họ thanh sắc đều lệ mắng, ban ngày ban mặt các ngươi lại dám làm ra loại này chuyện vi pháp, ta khuyên các ngươi hiện tại liền cho ta rời đi, bằng không ta nhất định phải làm cho các ngươi toàn bộ hạ lao tử, đối mặt loại này ác đồ, nàng có thể không biết bảo mệnh là trọng yếu nhất sao. Nàng đương nhiên biết, chỉ là nàng không đường lui, xe này thượng nhân là bọn họ toàn bộ gia sản, nếu như bị đoạt đi, bọn họ liền muốn xong đời, cho nên nàng dù có thế nào đều muốn bảo vệ này tốt hàng, báo cảnh, ha ha, lão tử chơi chết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào báo cảnh, đi đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, sau đó phân phó hai người trẻ tuổi lên xe đem Trình Tú Vân lôi xuống đến, Trình Tú Vân một bên dãy dụ một bên thét chói tai, buông ra ta. Các ngươi buông ra tà, ta nói cho các ngươi biết, ta công công là không quân tư lệnh, con ta tức phụ gia gia là lục quân tư lệnh. Các ngươi thức thời liền cút nhanh lên, đi đầu nam nhân ngưng mắt nhìn chầm chầm nàng, ngươi nói đều là thật sự. Trình Tú Vân đối thượng đối phương hung ác ánh mắt, trong lòng một cái lột bột, răng nanh lập tức run lên lên, không, ta là lừa gạt ngươi, ta chính là nghĩ hù dọa một chút các ngươi, này tốt hàng lại chúng ta cùng người mượn tiền mua hàng van cầu các ngươi không muốn cướp đi, van cầu các ngươi, được nam nhân không tin nàng lời nói, người tới, kéo nàng qua bên kia xử lý, trình tú vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, đại ca, ta sai rồi, hàng hóa tất cả đều cho các ngươi, van cầu các ngươi thả ta một cái mạng nhỏ, đi đầu nam nhân hoàn toàn lười để ý tới nàng, ngăn chặn miệng của nàng, đừng làm rộn ra phiền toái đến, những người khác động tác nhanh lên. Nắm Trình Tú Vân một nam nhân cởi chính mình tức, một phen nhét vào Trình Tú Vân trong miệng, kia tức không biết là bao lâu không có tẩy, hương vị ngửi lên giống phơi khô cá ướp muối, vừa giống như hư thối thi thể vị, thiếu chút nữa không đem Trình Tú Vân xong chết, nàng ngực từng trận buồn nôn, trực tiếp nôn mửa đi ra, chỉ là miệng nhét đồ vật, nôn mửa ra đồ vật cuối cùng lại nuốt trở về, mùi vị đó, cảm giác kia thật là sống không bằng chết, nhưng này chút đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai nam nhân lôi kéo nàng trực tiếp liền hướng kia vừa tiểu thụ lâm đi, xem bộ dáng là muốn đem nàng giải quyết xong, sau đó ném thi thể trong cánh rừng nhỏ đầu. Trình Tú Vân sợ tới mức khóe mắt muốn nước tim đập như sấm, nàng không thể chết được, nàng dù có thế nào đều không thể chết được. Miệng nàng phát ra ô ô cầu xin tiếng, dùng ánh mắt khẩn cầu hai nam nhân bỏ qua chính mình, thoát tức nam nhân đạp nàng một chân, cho ta thành thật một chút, ngươi đây là chính mình tìm chết. Ngươi muốn không nói chính mình công công là tư lệnh, con dâu gia gia là tư lệnh, lão đại như thế nào sẽ muốn mạng của ngươi, cũng không phải là, một người đàn ông khác cười nhạo lên, giống ngươi loại này có bối cảnh người, một khi thả ngươi trở về, khi quay đầu xui xẻo người chính là chúng ta, bình thường bọn họ chỉ cướp bốc tiền tài cùng hàng hóa, chỉ cần bị cướp giật người đủ thức thời, bọn họ sẽ không dễ dàng giết người. nhưng nữ nhân này bối cảnh quá lợi hại. Mặc kệ nàng là nói thật sự vẫn là hù dọa người, tóm lại không muốn bỏ qua là được rồi. Trình Tú Vân trong lòng một ngàn cái một vạn cái hối hận, sớm biết rằng nàng nên học người lái xe từ sớm liền đào mệnh, sớm biết rằng nàng thì không nên cậy mạnh dùng loại kia lời nói đến hù dọa bọn họ, nhưng này một lát hối hận cũng đã muộn rồi. Trình Tú Vân dưới thân nhất ẩm ướt, lại bị dọa đến tè ra quần, ngay sau đó nhất cổ phân mùi thúi truyền tới. Nắm nàng hai nam nhân bị gây tẩm được một trận buồn nôn, mặt chuyển qua một bên đi làm nôn, tay dĩ nhiên là bắt được không chặt như vậy, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Trình Tú Vân bất chấp xấu hổ, dùng lực dãy dụa, bỏ ra hai người tay, sau đó bắt đầu liều mạng chạy trốn đứng lên, gió thu như đau tử giống nhau cạo ở trên mặt. Trình Tú Vân sửa ra ăn sửa kình chạy về phía trước, hai nam nhân phản ứng kịp, nhanh chóng đuổi theo, chết lão thái bà, đứng lại cho ta. Trình Tú Vân liều mạng hướng bờ sông chạy tới, mắt thấy sẽ bị bắt đến, đột nhiên nàng dưới chân trúng đá vấp chân, cả người ầm một tiếng tế lăn trên đất, tráng lập tức bị đập ra một cái lỗ thủng lớn, máu tươi từ tráng lỗ thủng xuất hiện, rất nhanh nhiễm đỏ mặt đất, hai nam nhân chạy tới, thấy như vậy một màn cũng không có kích động, đem Trình Tú Vân kéo dậy, kéo đến bờ sông trực tiếp liền bỏ lại đi, chỉ nghe rầm rầm một tiếng, Trình Tú Vân giống như rác đồng dạng bị ném vào trong nước sông. Nàng chỉ dậy dù hai lần liền không có động tĩnh, hai nam nhân nhìn nàng chìm xuống, vỗ vỗ tay xoay người đi, chờ bọn hắn vừa đi xa, có hai nam nhân lập tức từ bụi cỏ xuất hiện, theo gian thủy đuổi theo lên, sau đó lần lượt nhảy vào trong nước sông đem Trình Tú Vân cấp cứu đứng lên, này hai nam nhân là Tô Việt Thâm kêu đến, vì chính là phòng ngừa Trình Tú Vân gặp chuyện không may mất tính mệnh, cho Trình Tú Vân lại tỉnh lại, nàng người đã ở trong bệnh viện. Y tá nói nàng là bị người hảo tâm từ Giang Hà cứu lên đến, nàng nhặt lại một cái mạng, được đau đầu kịch liệt được nàng nghĩ đập đầu vào tường, trừ đau đầu, nàng tứ chi bách hại chỗ nào chỗ nào đều đau, hơn nửa ngày nàng mới nhớ tới mình bị cướp bốc sự tình, nhanh chóng gọi y tá đi báo cảnh, công an đồng chí rất nhanh lại đây cho nàng làm ghi chép, nhưng khi giúp người sớm chạy vô tung vô ảnh, bọn họ cũng không biết khi nào có thể bắt đến người, chỉ làm cho Trình Tú Vân lưu lại phương thức liên lạc. Một khi bắt đến người sẽ liên hệ nàng, loại này nói xong toàn an ủi không được trình tú vân, sẽ chỉ làm nàng càng thêm tuyệt vọng cùng lo âu, bốn ngàn nguyên cứ như vậy đánh thủy phiêu, nàng trở về nên như thế nào nói với sự tu năng, nàng không dám trì hoãn, thân thể một chút tốt một chút liền lập tức xuất viện, bởi vì trên người không có tiền, vẫn là cục công an cho nàng ứng ra, cùng giúp nàng mua hồi kinh thị phiếu, cho nàng trở lại kinh thị, đã là hai ngày sau, hai ngày nay, Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở dày vò bên trong, thêm thân thể còn chưa có tốt, cứng rắn gầy vài cân, tóc cũng bị ngao trắng, cả người nhìn qua giống như già đi hơn 10 tuổi. Sự tu năng nhìn đến nàng, lập tức vô cùng giật mình, tú vân, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, còn ngươi nữa không phải hẳn là hai ngày trước liền trở về sao, ngươi đã đi đầu, trình tú vân cầm lấy tay hắn khóc lên, tu năng, ta thiếu chút nữa liền thấy không đến ngươi, ta nửa đường bị cướp phỉ cho cướp bóc. Bọn họ đem ta bỏ lại trong nước sông, ta thiếu chút nửa liền không về được ô ô ô, xét đánh ngang trời, sử tu năng trường lớn mắt, gặp được giặc cướp, khi quần áo đâu, quần áo đều bị đoạt đi sao, trình tú vân nhìn hắn chỉ quan tâm hàng hóa, đối với chính mình thảm trạng nhìn như không thấy, trong lòng giống như bị bốn loại trận, hàng hóa bị đoạt đi, ta báo cảnh, công an đồng chí nói bọn họ sẽ tận lực đuổi bắt giặc cướp, sử tu năng một phen hớt tay của nàng ra, tận lực. Này không tương đương nói hàng hóa truy không trở lại, ngươi đến cùng là thế nào làm việc, ngươi vì sao không trực tiếp ngồi xe lửa trở về, ngươi nếu là ngồi xe lửa trở về, hàng hóa như thế nào sẽ bị cướp bóc? Trinh Tú Vân cảm giác tâm lại bị đâm một đau, ngươi đây là trách ta, ta một nữ nhân mang theo nhiều như vậy hàng hóa, ngươi nhường ta như thế nào đi ngồi xe lửa, ngươi không mang về được đến, ngươi làm gì không gọi điện thoại kêu ta đi qua, tóm lại việc này chính là lỗi của ngươi. Sử tu năng nhớ tới bốn ngàn nguyên cứ như vậy không có, tâm từng đợt thịt đau, trình tú vân nhìn hắn chỉ lo trách cứ chính mình, từng đợt trái tim băng giá, ban đầu lại chính ngươi không theo ta đi qua, ngươi nói muốn ở trong này tìm cửa hàng, ta nhường ngươi theo ta đi ngươi không đi, ngươi bây giờ có cái gì tư cách đến trách cứ ta, sử tu năng tức giận đến nỗi trận lôi đình, ba một bàn tay liền ném đi qua, không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ còn là lão tử lỗi sao? Lão tử toàn bộ thân gia đều cho ngươi thua rơi, ngươi còn có mặt mũi cùng lão tử rống, Trinh Tú Vân bị quạt một bàn tay, lập tức mắt đầy những sao, cả người không đứng vững đánh vào sau lưng trên ngăn tủ, phần eo truyền đến từng đợt đau đớn, nhưng nàng không kịp mở miệng, cửa liền truyền đến sử tinh nguy tiếng khóc, ô ô, nghe được nữ nhi tiếng khóc, sử tu năng bị kéo về một ti lý trí, ngươi khóc cái gì, sử tinh nguy một bên khóc một bên gãi da đầu. Ta trên đầu trưởng thật nhiều con rận, các học sinh đều không theo ta chơi, bọn họ cười ta là con rận bà, lão sư nhường ta làm sạch con rận trước không muốn đi trường học ô ô ô, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sử tinh Ngụy khóc đến cùng chách cha đồng dạng, sử tu năng đi qua gỡ ra nữ nhi tóc vừa thấy, lập tức khởi một cánh tay nổi da gà, trong tóc đầu rậm rạp đều là con rận cùng con rận trứng, nhìn xem làm cho người ta không rét mà run. Hắn theo bản năng đẩy ra nữ nhi đầu, tay ở trên người dùng lực sát. Sử tinh nguy bị nàng phụ thân như thế đẩy ngã ngồi trên mặt đất, lập tức qua một tiếng khóc đến lớn tiếng hơn. Sử tu năng xoay người nhìn về phía Trình Tú Vân mắng, ngươi còn sững sờ làm gì, vẫn chưa chịu dạy cho tiểu nhụy trị con rận, đều là ngươi sơ sót tiểu nhụy, liền nàng sinh nhiều như vậy con rận ngươi đều không biết, đều không biết ngươi là thế nào là mẹ. Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ hộp máu. Ta mỗi ngày muốn bán quần áo, còn muốn đi thăm thị bán sĩ hàng. Ta nào có ở không quảng tiểu nhụy ngươi ở nhà cũng không phát hiện. Hai tử chẳng lẽ ngươi không trách nhiệm sao, ngươi dựa vào cái gì đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho ta. Vì thế hai người bắt đầu một đợt mới cãi nhau, ẩm ị đến cuối cùng hai người ra tay tàn nhẫn. Trình Tú Vân bị sự tu năng đánh được mặt mũi bầm dập, sự tu năng bị Trình Tú Vân dùng dao thái rau chém tới cánh tay, máu tươi chảy ròng. Sử tinh nguy bị dọa đến oa oa khóc lớn, hàng xóm thấy thế sôi nổi lại đây khuyên can, hai phu thê lúc này mới hưu chiến, Trình Tú Vân cùng sử tu năng như tại đông tuyết lục trong dự liệu chó cắn chó lên, theo thời tiết từng ngày từng ngày lạnh lên, lỗ vị trai sinh ý nghênh đón đỉnh cao, rượu mới lầu khai trương kế hoạch lần nữa bị đông tuyết lục cho chậm trễ, nàng tính toán thu thập Trình Tú Vân cùng sử tu năng sau lại mở nghiệp. Bằng không đến thời điểm hai cái chó rơi xuống nước nói không chừng sẽ đi tửu lâu kiếm chuyện, nàng đưa tới năm người, có ba người đợi không được, nói thẳng không làm, đông tuyết lục cũng không có lưu bọn họ, cho bọn hắn cách toán mấy ngày này tiền lương, sau đó làm cho bọn họ đi, vài người khác, bao gồm đặng hồn, cùng với hai cái đại trù đều tỏ vẻ có thể chờ, đông tuyết lục cho bọn hắn hứa hẹn, muộn nhất một tháng sau nhất định sẽ khai trương, lộn hảo lỗ vị trai cùng tửu lâu sự tình. Nàng ăn vị xe đi qua căn cứ tìm ôn như quy, từ lúc đêm hôm đó nhìn đến hắn tinh thần phân liệt một màn, nàng này trận ăn ngủ đều không phải rất tốt, nàng nghĩ nhiều đi theo hắn, có lẽ có thể làm cho hắn bệnh tình ổn định một ít. Ôn như quy nhìn đến nàng đi đến căn cứ, mười phần kinh hỷ, đỡ nàng đạo, ngươi lại đây như thế nào không nói cho ta, ta có thể đi đón ngươi, đông tuyết lục quan sát đến hắn khí sắc, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc liền không cùng ngươi nói. Hơn nữa ta muốn cho ngươi một kinh hỉ, chẳng lẽ ngươi thấy được ta không vui sao, ôn như quy nắm tay nàng, đáy mắt tràn đầy tình yêu, vui vẻ, ta rất vui vẻ nhìn đến ngươi, đồng tuyết lục ngón tay tại hắn lòng bàn tay câu hạ, hướng hắn chớp chớp mắt, trả lời chính xác, quay đầu khen thưởng ngươi một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, ôn như quy bàn tay ngứa một chút, tâm cũng theo một trận mềm ngứa, cái gì là cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, đồng tuyết lục môi đỏ mộng nhất câu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ôn như quy nhìn xem nàng môi đỏ mộng cánh môi, tim đập như sấm, rất tưởng lập tức liền đem nàng kéo đến ký túc xá tới kiến thức cái gì gọi là cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Tuy rằng hắn không biết cái gì là cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, nhưng nghe đến hôn nồng nhiệt hai chữ, toàn thân hắn nhiệt huyết liền hướng trên mặt sông tới, vành tay lập tức đỏ, vì không để cho chính mình mãi nghĩ đùa giỡn lưu manh sự tình, hắn nói sang chuyện khác, ngươi hai ngày nay còn nôn ngén sao. Đông tuyết lục, thẩm nãy nãy cho ta lấy một cái trị nôn ngán thổ phương tử, ta ăn sâu đã vô sinh phun ra, ngươi xem ta bụng có phải hay không lớn một chút, ôn như quy nghe vậy ánh mắt dừng ở trên bụng của nàng, phát hiện quả nhiên có chút có chút nhô ra đến, cái này có chút là tương đối nàng trước 10 phần bằng phẳng bụng mà nói, Đông tuyết lục sờ bụng của mình đạo, thẩm nãy nãy nói giống nhau hơn 3 tháng sau bụng mới có thể nhìn ra một chút dáng vẻ, có ít người muốn 4-5 tháng. Ta hiện tại vừa mới 3 tháng bụng liền đột xuất đến, nàng nói có thể là sông bào thai, ôn như quy giật mình, sông bào thai, Đông tuyết lục ngửa đầu nhìn hắn, ơn, cho nên ngày hôm qua thẩm nãi nãi theo giúp ta đi làm cái bê siêu, thầy thuốc nói đích xác quan sát được hai cái mang thai túi, bước đầu xác định hoài chính là sông bào thai, ôn như quy giật mình, phục hồi tinh thần mừng rỡ như điên, hắn có loại thiên hạ rớt xuống đại bánh thịt, lập tức đem mình đập trúng cảm giác. Không nghĩ đến hắn kết hôn mới hơn một tháng liền muốn làm ba ba, hơn nữa vừa đến vẫn là hai cái, nếu như bị chu diễm biết, không biết hắn muốn ghen tị thành bộ dáng gì, như thế nào, ngươi không cao hứng sao, ôn như quy phục hồi tinh thần, liền vội vàng gật đầu, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi tuyết lục, nếu không phải nàng, hắn vĩnh viễn không cảm giác được giữa năm nữ yêu, nếu không phải nàng, hắn cũng có thể có thể cả đời đều sẽ không có cơ hội làm ba ba. Nàng chính là của hắn cứu rỗi, ôn như quy nắm chặt hai người mười ngón giao nhau tay, trong lòng tràn qua nhất cổ dòng nước ấm, bất quá người ngày hôm qua như thế nào không nói với ta. Thanh âm của hắn mang theo một ki ủy khuất cùng tiếc núi, ngóng trong nhìn xem nàng, dáng vẻ giống chó con đồng dạng lộ ra có chút đáng thương. Đồng tuyết lục dừng bước, nhìn chung quanh không ai, nhấn chân lên tại trên mặt hắn hôn một chút, ta này không là muốn cho ngươi kinh hỉ nha, đừng nóng giận được không. Bởi vì là chuyện không xác định, hắn trong khoảng thời gian này phòng thí nghiệm phi thường bận biệu vì cái khoa sản kiểm tra đem hắn gọi trở về không khỏi có chút lớn kinh tiểu quái, chủ yếu là nàng trước cũng không nghĩ đến chính mình hội hoài thượng sông bào thai, liền như vậy khẽ nhất hôn, lập tức nhường ôm như quy trong lòng ủy khúc tan thành mây khói, hắn nhìn chung quanh không ai, tay ôm hông của nàng, đè nén lại tại trên cánh môi nàng hôn một cái, ta không sinh khí, ta rất vui vẻ. Hai người thân một hồi lâu mới tách ra, ở bên ngoài hôn môi, này đối ôn như quy đến nói là trước nay chưa từng có thể nghiệm, trên mặt hắn nhiệt độ hơn nửa ngày đều không hạ, bởi vì đông tuyết lục mang thai, ôn như quy không nở nhường nàng xuống bếp, hai người đi nhà ăn ăn cơm, chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người lại đây làm bóng đèn, ôn như quy chính mình không ăn, vẫn luôn cho đông tuyết lục gấp thức ăn, này hương chiên đậu hũ mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Đông tuyết lục gấp lên một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng, nhập khẩu liền tiêu hóa, hương vị cũng không tệ lắm, ôn như quy tiếp lại cho nàng kẹp một khối xương sườn, xương sườn hấp hơi rất mềm mại lạng, hương vị cũng không sai, Đông tuyết lục vừa cười kẹp lên ăn, gật đầu, đích sắt rất không sai, bất quá ngươi đừng chỉ lo chú ý cho ta gấp, ngươi cũng mau ăn, nói nàng cũng cho hắn kẹp một khối xào thịt, ôn như quy ánh mắt dịu dàng nhìn xem nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chu diễm. Hoàng Khải Dân, sớm biết rằng liền không lại đây, xem bọn hắn tú ân ái đều bị uy no, Hoàng Khải Dân con ngươi đảo một vòng đạo, vợ ta còn có hai tháng liền muốn sinh, tuy rằng hai người các ngươi tức phụ đều mang thai, bất quá các ngươi vẫn là so ra kém ta, ta nhưng là hai đứa nhỏ ba bà, Chu Diễm nhìn hắn khoe khoan dáng vẻ, nhịn không được trợn trắng mắt, đúng lúc này, ôn như quy đem chiếc đũa buông xuống đến đạo, tuyết luộc hoài là xong bào thai, ta lập tức liền có hai đứa nhỏ. Ngụ ý là, ngươi tức phụ mang thai hai lần mới có hai đứa nhỏ, vợ ta một lần liền có hai đứa nhỏ, ta thắng, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cùng nhau giật mình, sông bào thai, ôn như quy đầy mặt bình tĩnh, ân, ngày hôm qua vừa làm khoa sản kiểm tra, thầy thuốc đã xác nhận, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người lập tức chua, ôn như quy vận khí cũng quá xong chưa, cách hôn không đến một tháng tức phụ liền mang thai, hơn nữa còn là sông bào thai, bọn họ thua. Đồng tuyết lục nhìn ôn như quy rõ ràng nghĩ khoe khoang, nhưng lại cực lực trăng cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ, nhịn không được con môi, chỉ mong muốn, năm tháng vĩnh viễn như thế tốt đẹp.